90 chân lý sau cái chết. Chân lý luôn luôn ở trong tầm với của bạn. Nó theo sau bạn như một cái bóng theo sau một người đang bước đi dưới ánh mặt trời. Những lời dạy hư dối thường bảo rằng cuộc sống là xấu ác và sự tốt lành chỉ có thể đạt tới trong một kiếp sau. Sự thật là mục đích của cuộc đời này là sự tốt lành. Có thể đạt tới ở đây và bây giờ. Đừng nói rằng để sống một cuộc sống tốt thì sự tốt lành cần phải ở khắp nơi xung quanh bạn. Bạn nên làm nỗ lực để sống theo quy luật của thượng đế rồi đời bạn sẽ tốt đẹp. Nếu thiên đường không ở bên trong bạn thì bạn không thể bước vào thiên đường. Sự sống và sự chết là hai cái mức giới hạn. Có một cái gì đó tương tự đằng sau chúng mà tôi không biết đến. Ở đó không có cái ưu vô mà là một cái gì đó. Chú giải, nếu thiên đường không ở bên trong bạn thì bạn không thể bước vào thiên đường. Gợi nhớ câu nói của Chúa Giê-xu. vương quốc của thượng đế ở bên trong các ngươi